Các em thân mến chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới kem những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa học Viễn Tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn zoom ve sau khi rời khỏi Nhật Bản Phil phúc đã đi được 2/3 của hành trình Vậy là trong số 80 ngày được sử dụng ông Phú đã dùng hết 52 ngày và chỉ còn 28 ngày để hoàn thành cuộc chinh phục thế giới con tàu đại tướng granter lướt trên thái bình dương để tới nước mỹ trong điều kiện thời tiết thuận lợi và tất nhiên thám tử fisher vẫn bí mật bám theo philadfok ông ta cố gắng không để bất cứ ai trong nhóm của philadfok bắt gặp mình thế nhưng ông ta thêm một lần không thể giấu mình fisher chạm trán với vạn năng ở mũi tàu sau đó một cuộc ẩu đà đã diễn ra quá tức giận do bị vạn năng đánh Fisher đã nói ra sự thật rằng mình là thám tử theo dõi Philadelphia vì ông ta phạm tội. Fisher mong muốn Vạn Năng có thể làm đồng minh của mình để bắt giữ Philadelphia khi Philadelphia về đến vương quốc Anh. Vận Năng đồng ý. Cuối cùng con tàu đại tướng Granter đã cập càng San Francisco, Mỹ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Có những điều gì chờ đợi Philadelphia ở đất Mỹ? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Khoa học viễn tường. tám ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jun Vecner qua giọng đọc của cô Mai Phương ông Phúc vừa lên bờ đã hỏi ngay giờ khởi hành của chuyến xe lửa đầu tiên đi Niêu ước. Đó là 6 giờ chiều Như vậy ông Phúc có cả một ngày trọn vẹn ở thủ đô bang California Ông gọi một cái xe cho bà Auda và cho ông Vạn năng trèo lên ghế phía trước Và cái xe với giá thuê 3 đô la một chuyến tiến về khách sạn quốc tế Từ chỗ người cao của mình Vạn năng tò mò quan sát cái thành phố lớn nước Mỹ Những phố rộng, những ngôi nhà thấp, thẳng hàng tăm tắp Những ngôi nhà thờ và đền đài kiểu Gotic tích, ang lê sát sông Những bến tàu rộng bao la, những nhà kho như những lâu đài Cây này bằng gạch Trong các phố xe cổ đông đúc, nào ô tô chở khách, nào tàu điện Và trên các vỉa hè thì chen chúc không chỉ người Mỹ và người châu Âu Mà cả người Trung Quốc và người Ấn Độ Tóm lại tất cả những gì để tạo nên một dân số trên 20 vạn người Vạn năng khá ngạc nhiên Trước những điều mắt thấy, anh vẫn còn vương vấn hình ảnh một thành phố truyền thuyết của năm 1849. Một thành phố của những tên tướng cướp, những tên đốt nhà và giết người lao vào cuộc chiếm đoạt những thỏi vàng sống. Một nơi mênh mông chứa chết tất cả những kẻ lang bạt kỳ hồ. Ở đó người ta đánh bạc bằng vàng bột, khẩu súng lục tay này và con dao ở tay kia. Nhưng cái thời hoàng kim ấy đã qua rồi. San Francisco mang cảnh tượng một thành phố thương mại lớn. Cái tháp cao của tòa thị chính, trên đó những lính cảnh vệ đứng canh gác. Vượt lên tất cả các phố xá và đại lộ chạy ngang dọc theo đường vuông góc. Ở giữa các góc ấy, xanh rờn những công viên. Rồi một thành phố Trung Quốc hình như đã được nhập cảng từ Vương quốc Thiên Triều về đây trong một cái hộp đồ chơi trẻ con. Không còn những mũ rộng vành. Không còn những sơ mi đỏ theo mốt của những kẻ săn tìm mỏ vàng, không còn những người dân da đỏ cắm lông trên đầu, mà là những mũ lụa và quần áo đen của nhiều nhà quý phái luôn sôi lên một hoạt động háo hức. Một vài phố trong đó có phố Montgomery, cũng như phố Riren Street ở London, đại lộ những người Ý ở Paris, đường Quảng Lộ ở New York. Có những cửa hàng lộng lẫy bày trên quầy hàng những sản vật của toàn thế giới đến khách sạn quốc tế vạn năng thấy như mình vẫn đang ở nước anh tầng dưới của khách sạn dành cho một quán rượu rộng mênh mông một thứ quán ăn không mất tiền mở ra cho mọi khách qua lại thịt khô súp chai bánh bích quy và format được dùng ở đây không phải trả tiền khách ăn chỉ trả tiền uống rượu rượu bia anh rượu vang bồ đào nha Rượu vang hảo hạng Tây Ban Nha Nếu anh ta cao hứng lên muốn uống Điều này vạn năng thấy có vẻ rất mỹ Nhà ăn của khách sạn khá sang trọng Ông Phúc và bà Auda ngồi vào bàn ăn Món ăn ê hề bày trong những cái đĩa nhỏ xíu Được phục vụ bởi những người da đen có màu da đen nhánh Ăn sáng xong Ông Philiad Phúc với bà Auda cùng đi Rời khách sạn để đến lãnh sự quán Anh xin thị thực vào giấy hộ chiếu. Vừa ra đến hè đường, ông gặp người hầu của ông. Anh hỏi ông trước khi đi xe lửa tuyến đường sắt Thái Bình Dương, có nên cẩn thận mua lấy vài tá súng các bin Enfian hoặc súng lục côn không? Vạn năng đã nghe nói đến chuyện, những người siêu và bao ni chặn cướp các đoàn tàu như những kẻ cướp Tây Ban Nha bình thường. Ông phúc trả lời, đó là một sự phòng bị vô ích. Nhưng ông để anh tự do hành động như anh muốn. Rồi ông đến lãnh sự quán. Philead Phúc chưa đi được 200 bước, thì do một sự tình cờ kỳ lạ nhất trên đời, ông gặp Phi Sơ. Viên thanh tra có vẻ vô cùng kinh ngạc. Ô hay! Ông Phúc và ông đã đi cùng nhau một chuyến vượt biển Thái Bình Dương, mà sao không gặp nhau trên tàu? Dẫu sao thì Phi Sơ chỉ có thể lấy làm vinh dự được gặp lại nhà quý phái, Mà ông đội ơn biết bao nhiêu Và do công việc gọi về châu Âu Ông sẽ vô cùng sung sướng Được tiếp tục cuộc hành trình Với một người bạn đồng hành dễ thương đến thế Ông Phúc đáp lại Chính ông mới là người vinh dự Thế là Phi Sơ Vốn không muốn mất hút ông ta Xin phép được cùng đi với ông Đến thăm thành phố San Francisco kỳ lạ Philead Phúc nhận lời Vậy là bà Auda Philead Phúc và sơ dạo chơi các phố. Chẳng mấy chốc, họ đến phố Montgomery theo làn sóng khổng lồ của quần chúng đổ xô đến phố này. Trên hè, giữa đường, trên đường tàu điện, xe ngựa và ô tô chở khách vẫn qua lại không ngừng. Nhưng ở bậc của các cửa hàng, ở cửa sổ tất cả mọi ngôi nhà, và thậm chí trên cả các mái nhà, người đông vô kể. Những người đeo biển quảng cáo đi đi lại lại giữa các tốp người tụ họp. cờ và băng phấp phới trước gió, những tiếng hô vang khắp nơi. Hoan hô ca mẹc phiên, hoan hô man đi bôi. Một cuộc meeting, ít ra đó là ý nghĩ của Phi Ông đổi ý nghĩ ấy với ông Phúc và nói thêm. Thưa ông, có lẽ chúng ta không nên dính dáng đến cái đám nhốn nháo này, kẻo không lại tài bay vạ gió. Đúng, đúng thế, Philead Phúc đáp. Và những quả đấm, dù làm chính trị, vẫn cứ là những quả đấm mà thôi. Fisher tự thấy cũng nên mỉm cười khi nghe lời nhận xét đó. Và để xem được mà không bị lôi cuốn và đám đông hỗn độn, bà Auda, Philiad Phúc và ông trèo lên bậc trên cùng của một thềm tam cấp đi lên một bãi đất cao ở đầu phố Montgomery. Trước mắt họ bên kia đường phố, giữa cây sân của một nhà buôn than và cửa hàng, một ngôi nhà buôn dầu hòa, dựng lên một văn phòng bề thế ngay giữa trời những dòng người từ các hướng khác nhau hình như đổ dồn cả về đây tại sao lại có cuộc mít tinh này nó được tổ chức nhân dịp nào phileas fogg hoàn toàn không biết có phải nhân sự bổ dụng vào một công chức cao cấp quân sự một thống đốc bang hoặc một nghị sĩ quốc hội có thể như vậy lắm cho nên mới thấy cảnh náo nhiệt khác thường đang sôi sục trong thành phố như thế lúc này đám đông rùng rùng chuyển động mọi cánh tay đều giơ lên trời một vài bàn tay nắm chặt hình như vung lên hạ xuống thật nhanh giữa những tiếng hò hét đây hẳn là một cách kiến nghị để biểu quyết đám đông xô đẩy nhau như nước xoáy cuốn lên rồi lùi xuống những lá cờ gà nghiêng biến đi một lúc, rồi lại hiện ra rách tơi tả. Làn sóng người tràn ra đến tận bậc tam cấp, trong khi tất cả mọi đầu cứ nhấp nhô như một mặt biển đột nhiên cuộn lên trong cơn rồng tố. Còn số những mũ đen giảm đi trông thấy, và phần lớn hình như không còn giữ được chiều cao bình thường của chúng nữa. Phi nói Đây hẳn là một cuộc meeting và vấn đề của nó Chắc hẳn là phải hết sức thú vị. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đây vẫn còn là chuyện Alabama. Mặc dầu vụ này đã giải quyết xong rồi. Có thể hệ. Ông Phúc bình thản nói. Dẫu sao đi nữa. Phi sư lại nói tiếp. Ở đây cũng có hai tuyển thủ đối mặt nhau. Ngài Các Mèng Phiền đáng kính. Và Ngài Mandiboy đáng kính. Bà Auda bám vào cánh tay Phi Kinh ngạc nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn ấy. Và phi sơ sắp hỏi một người đứng canh vì sao lòng dân sôi sục như thế. Thì cuộc xô sát lại diễn ra kịch liệt hơn. Tiếng hoàn hồ lẫn tiếng chửi rùa tăng lên gấp bội. Cán cờ biến thành vũ khí tấn công. Không còn những bàn tay mà khắp nơi này là nắm đấm. Từ trên nóc những xe vận tải và ô tô chở khách đang chạy bị chặn lại giữa đường. Người ta đấm đá nhau dữ dội. Cái gì cũng dùng làm đạn dược. Những chiếc giày ống và giày ngắn cổ vẽ trên không, những đường đạn rất căng, và hình như có cả vài vạn khẩu súng hòa giọng vào nhau với những lời gào thét của đám đông. Đám người hỗn loạn tràn đến gần bậc tam cấp và dồn tới những bậc đầu tiên. Rõ ràng một trong hai phe đã bị đẩy lùi, nhưng các khán giả bình thường vẫn chưa thể nhận ra phần thắng về phía Mandiboy hay là phiên Tôi thấy ta nên cẩn thận rút lui đi là hơn, phi nói. không muốn để người của ông bị đòn đau hoặc dính vào một chuyện chẳng lành. Nếu như đây là một vấn đề về nước Anh và họ nhận ra chúng ta là người Anh, là ta sẽ bị lôi thôi to trong cái vụ hỗn độn này. Một công dân Anh. Philip phúc đáp. Nhưng nhà quý phái chưa kịp nói hết câu. Phía sau ông từ cái sân bãi liền ngay bậc tam cấp vang lên những tiếng la hét khủng khiếp. Người ta gào lên. Hoan hô, hoan hô, híp, híp, man đi bôi. Đó là một tốt cử tri đến tiếp viện, đánh ngang sườn phe ca mép phiên. Ông Phốc, bà đa, phi sơ, bị kẹp giữa hai làn đạn. Muốn thoát ra, nhưng cũng muộn quá rồi. Cái thác người ấy, vũ trang bằng những gậy bịt trì và chùy không có sức càn nổi. Để bảo vệ người thiếu phụ bị xô đẩy ghê gớm, ông Phốc, mặt vẫn lạnh như tiền, chẳng kém gì thường lệ. Muốn chống đỡ bằng những vũ khí tự nhiên, được trời đặt vào đầu, Cùng cánh tay của mọi người anh Nhưng vô hiệu Một anh chàng hộ Pháp Có tròm dâu cầm đỏ Nước da hồng hào Vai rộng Hình như là tay đầu đảng Giờ cao nắm đấm khủng khiếp của anh ta giáng xuống đầu ông Phốc Và anh ta hẳn đã làm nhà quý phái khốn to Nếu phi sư không hy sinh Nhận lấy cú đấm thay ông Một cái bướu to lập tức Xưng vù lên dưới mũ viên thám tử Và cái mũ đã biến thành thứ mũ Không vành Như của các vị quan tòa và trạng sư vấn đội Đổi Yankee Ông Phốc nói Ném vào mặt địch thủ của ông một cái nhìn đầy khinh bỉ Thằng anh cắt lợi Người kia đáp lại Ta sẽ còn gặp nhau Khi nào anh muốn Tên anh Philiat Phốc Còn anh Đại tá Stam Proctor Vừa nói xong Thì biển người tràn qua sơ bị xô ngã rồi trồm dậy Quần áo rách nhưng không có thương tích nào nặng nề Cái áo bành tô đi đường của ông bị xé toạc làm hai mảnh không đều Và quần ông giống như thứ quần của một người da đỏ Mốt của họ chỉ mặc sau khi đã khoét đúng quần đi Nhưng rốt cuộc thì bà Auda vẫn yên lành Và duy chỉ có sơ là đã sơi ngon quả nấm Các em thân mến, cô Mai Phương vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Werner. Mời các em cùng theo dõi cuộc hành trình của PhilatFox trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.